Xin chào các bạn thính giả thân mến. Rất vui được đồng hành với các bạn trong chuyên mục Chủ giải kỳ trên khoa sóng trên website bnradio.vn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 13 của tuyệt quyết trinh thám. Kể đầu tiên phải tên tác giả James Patterson.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 Thay đổi áo cưới phút cuối cùng Cô đã nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ thực sự đến cả Nhưng bây giờ nó đã đến rồi Và là ngày thứ sáu Cô Perkins, người bán hàng và Sharks Chỉ có thể đứng nhìn vào ngưỡng mộ Cô sẽ làm cho cậu ấy chết vì rung rưỡng mất cưng ạ Becky quay vòng Nhìn mình rất kỹ qua cái gương ba ô Cô cười tuét tuét Mình sẽ như vậy phải không Bố và mẹ muốn còn có một thứ gì đó Mẹ cô nói Bà vừa lấy cái ví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 Trước váy lộn lẫy, viên kim cương nằm nơi họng cổ, cuối cùng cô bước ra khỏi bục thay đồ và ôm chầm lấy mẹ mình. Con yêu mẹ, mẹ là người tốt nhất. Bây giờ thì xong cả rồi. Mặt bà ướt lệ. Không, chưa hoàn toàn vậy. Cô Perkins nói và chạy vào phía sau rồi nhanh chóng quay lại với một đóa hoa. Đó là những đồ nhân tạo, các phụ kiện cho việc bán hàng nhưng lúc này trông chúng có vẻ giống như những đoá hoa rực rỡ nhất trên thế giới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 Đó không phải là lần đầu tiên họ gặp phải. Từ bên ngoài, tôi nhìn thấy Jacoby đang lang thang bên trong. Anh ấy lảng tránh tôi trong 2 ngày rồi, dồn sức cho nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc tìm kiếm cha sân quanh và chiếc áo vé. Sau 2 năm, tôi hiểu rằng Jacoby không chọc trước tôi thì anh không vui. "Việc tìm kiếm thế nào rồi?" Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy tự mãn. Trên và Murphy đang gọi điện tới từng cửa hàng bán rượu trong bán kính 60 km.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 Và chúng tôi tiếp tục với vài cái tên Như thể muốn chọc tóc tôi Jacobi đọc những điều ghi chép trong cuốn sổ ở trang 30 Rồi anh lướt nhìn và hắng giọng nói <cười> Rồi chúng ta đi thôi Cửa hàng rượu Golden State trên phố Crescent Crack Cross uh, Crosstumasino Anh ta phát âm theo kiểu pháp Năm 1989 Một người nào đó đã đặt hàng một thùng rượu vào tháng 3 năm ngoái Tên là Roy C. Suon Anh đã điều tra anh ta chưa?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 Cô muốn tôi điều tra từng người rồi bới lên xem ai đã phát yên lên vì những chai sâm banh ngon lành đó phải không? Tôi lắc đầu phải đứng lên để một bản danh sách khách mời dự đám cưới của nhà Brand trên bàn cho Jacoby. Những gì tôi muốn anh làm là điều tra và tìm hiểu xem họ có trùng hợp với danh sách này hay không? Jacoby lướt qua danh sách, huyết gió khi thấy có một số cái tên nổi bật. Quá tệ, bọc sờ, không có suồn hay Murphy nào cả. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi và kiểm tra danh sách thứ hai vậy.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 Rayli dừng lại bên cạnh trước khi bước ra. Tôi nợ cô một cốc bia. Cô muốn thu nợ không? Một cốc bia sẽ thật dễ chịu, tôi nghĩ vậy. Tôi thậm chí đang trở nên quen với việc làm một người đồng hành của Rayli, nhưng một điều gì đó đã nhắc bảo tôi rằng nếu tôi đi cùng anh ta lúc này, thì tôi sẽ để lộ mọi thứ ra mất, chứng thiếu máu, việc điều trị của tôi và sự sợ hãi trong tim tôi. Tôi lắc đầu. Hãy nghĩ là tôi sẽ quanh quẩn ở đây. Tôi nói bằng một cái nón vai lịch sự. Emma, cô có kế hoạch à?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 Rồi tôi ngồi xuống bên trước bàn của mình trong căn phòng tối thêm vài phút và tôi bắt đầu khóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 13 của tiểu thuyết Trinh Thám, kẻ đầu tiên phải chết. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.